Chương 35 Ngã tư vua Nó nằm sấp, lắng nghe sự im lặng. Nó hoàn toàn cô độc, không ai trông chừng nó, không có ai khác ở đó cả. Nó không hoàn toàn chắc chắn là chính nó ở đó. Một thời gian sau, lâu sau đó, hay có lẽ chẳng có thời gian gì cả, nó bắt đầu nghĩ ắt là nó đang tồn tại, chứ không chỉ có độc ý nghĩa là đã ra khỏi xác, bởi vì nó đang nằm. Chắc chắn là đang nằm trên một bề mặt gì đó, cho nên nó có cảm giác tiếp xúc, và cái mà nó nằm lên đó cũng tồn tại. Hầu như ngay khi có được kết luận này, Harry ý thức là nó đang trần chuồng. Điều này không khiến nó bận tâm lắm, vì nó tin là nó hoàn toàn cô độc. Nhưng điều này khiến nó hơi tò mò, nó tự hỏi, phải chăng nó sẽ thấy được như nó cảm giác được. Mở mắt ra, nó khám phá là nó có mắt. Nó nằm trong một màn sương mù sáng rực, mặc dù không giống như thứ sương mù mà nó từng trải qua trước đây. Khắp chung quanh nó quất sau màn hơi sương mù mịt, hay đúng hơn là làn hơi sương mờ mịt châu nhập vào với xung quanh. Cái sàn nó nằm dường như màu trắng, chẳng ấm, chẳng lạnh, mà chỉ đơn giản là một cái gì đó ở đó, trống trại băng phẳng mà nó nằm lên trên. Nó ngồi dậy, thân thể nó dường như không bị tổn thương, nó sờ lên mặt. Không còn đeo kiếm nữa. Bỗng nó nghe một tiếng động vang qua khoảng hư vô không định hình xung quanh. Tiếng vật vã êm êm nho nhỏ của cái gì đó vỗ vỗ. Đập đập, quẫy đạp. Tiếng động đó nghe rất muội lòng, nhưng cũng hơi láo táu. Nó có cảm giác khó chịu là nó đang nghe lọm chuyện gì đó không đứng đắn đáng xấu hổ. Lần đầu tiên nó ước gì nó có mặc quần áo. Điều áo ước vừa mới hình thành trong đầu nó thì bộ áo trùng đã xuất hiện cách đó không xa. Nó nhận lấy và mặc quần áo, quần áo mềm mại, sạch sẽ, ấm áp. Cách thức áo quần xuất hiện như vậy, ngay khi nó cần đến thiệt là phi thường. Nó đứng dậy, nhìn quanh. Có phải nó đang ở trong một căn phòng cần thiết vĩ đại nào đó không? Càng nhìn nó càng thấy có nhiều thứ để xem. Một máy vòm vĩ đại bằng thủy tinh chiếu lấp lánh. Bên trên nó trong ánh nắng. Có lẽ đây là một lâu đài. Tất cả đều im ắng lặng lẽ, ngoại trừ tiếng vật vã và tiếng thuốc thiết phát ra từ đâu đó, rất gần trong đám sương mù. Harry đứng tại chỗ xoay từ từ, và chung quanh dường như tự sáng chế ra trước mắt đó, một không gian mở rộng sạch sẽ và tươi sáng, một sạch đường mênh mông hơn hẳn đại sạch đường, với trần hình vòm bằng thủy tinh nhìn trong veo đó, hoàn toàn trống trơn. Nó là người duy nhất ở đó, ngoại trừ. Nó giật lùi lại, nó vừa thấy cái vật đang phát ra âm thanh kia. Vật đó có hình thức của một đứa trẻ trần chuồng nhỏ xíu, quận tròn trên mặt đất, da non nớt và lùi xùi, trông như mới bị lột, nằm rung lại bẩy dưới một cái ghế nơi vật đó đã bị bỏ ở đó, không được ai nhận, bị nhét đi cho khuất mắt, và cố vật vã để thở. Nó sợ cái vật đó. Mặc dù vật đó nhỏ xíu mong manh và bị thương, nó vẫn không muốn đến gần vật đó. Chờ dù vậy, nó bị hút từ từ tới gần hơn, sẵn sàng nhảy lùi lại bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc nó đã đứng vừa đủ gần để chạm vào vật đó, nhưng nó không thể nào làm được hành động ấy. Nó cảm thấy nó là đồ hèn nhát, nó nên dỗ dành vật đó mới phải, nhưng cái vật đó cự tuyệt nó. Còn không giúp gì được đâu. Nó quay ngoắt lại, cụ ăn bớt đâm bờ đo đang đi về phía nó, nhanh và thẳng, mặc bộ quần áo trùng dài màu lam đậm. Harry! Cụ giang rộng hai tay, tay, và cả hai tay cụ đều toàn vẹn trắng trẻo không bị thương tổn gì. Con là một chàng trai tuyệt vời, con là một người đàn ông dũng cảm, rất dũng cảm. Chúng ta đi dạo nhé! Kinh ngạc đến sững sờ. Harry đi theo cụ đâm bờ đo xãi bước ra khỏi nơi đứa bé bị lột da đang nằm khóc thúc thít. Cụ dẫn nó đến cái ghế mà trước đó Harry không chú ý, được đặt hơi xa dưới vòng trần cao lấp lánh. Cụ đâm bờ đo ngồi xuống một cái và Harry ngồi vào cái kia, chăm chú nhìn vào gương mặt của vị hiệu trưởng cũ, rầu tóc dài óng ánh bạc. Đôi mắt nhìn như xuyên thấu đằng sau cặp kiếng nửa hình vầng trăng, cây mũi khoằm. Mọi thứ y như nó đã nhớ. Thế nhưng mà... Nhưng mà thầy đã chết. Harry nói. À phải. Cụ đâm bờ đo nói với thái độ chấp nhận thực tế. Vậy con cũng đã chết. À. Cụ đâm bờ đo nói nụ cười càng tét rộng hơn nữa. Đó mới là vấn đề. Đúng không? Về tổng thể thầy không cho là vậy con à. Hai thầy trò nhìn nhau. Cụ già vẫn tươi cười. Không à, Harry lặp lại. Không, cụ Dumbledore bờ đó nói. Nhưng, Harry đưa một tay lên cái thẹo hình tia chớp theo bản năng, cái thẹo dường như không còn ở đó nữa. Nhưng lẽ ra con đang chết rồi mà, con đã không tự vệ, ý con nói là con đã để hắn giết con. Và điều đó, cụ đâm nói, thầy nghĩ là sẽ khiến cho mọi sự đổi khác. Niềm vui dường như tỏa ra từ cụ đâm bờ đo như ánh sáng, như lửa. Harry chưa từng thấy cụ hài lòng cực kỳ như vậy, lộ liễu như vậy. Xin thầy giải thích. Harry nói. Nhưng con đã biết rồi. Cụ đâm bờ đo nói. Cụ xoay xoay hai ngón tay cái quanh nhau. Con đã để cho hắn giết con. Harry nói. Có phải vậy không? Phải. Cụ đâm bờ đo gật đầu nói. Tiếp tục. Vậy cái phần hồn của hắn ở trong con... Cụ đầm bờ đo gật đầu hăng hái hơn nữa, khiến khích Harry suy luận tiếp. Một nụ cười động viên nở rộng trên gương mặt cụ. Có chết chưa? À, có. Cụ đầm bờ đo nói. Có, hắn đã tiêu diệt nó. Linh hồn con bây giờ là của chính con. Hoàn toàn và trọn vẹn Hari à. Vậy thì... Harry lướt qua vai nó về phía cái vật tật nguyền nhỏ xíu đang run rẩy dưới gầm ghế. Cái đó là gì vậy, thưa giáo sư? Một thứ mà thầy và con đều không thể giúp gì được, cụ đâm bờ đo nói. Nhưng nếu Voldemort đã dùng lời nguyền chết chóc, Harry bắt đầu lại, và không ai chết thay cho con lần này, thì làm sao con còn sống được? Thầy nghĩ là con biết, cụ đâm nói. Hãy nghĩ lại đi, nhớ lại những gì hắn đã làm trong sự ngu dốt tham lam và tàn ác của hắn. harry suy nghĩ, nó để ánh mắt năm chiêu trôi trầm chậm, chậm khắp không gian xung quanh. Nếu quả thật nó đang ngồi trong một lâu đài, thì cái lâu đài này ắt hẳn rất kỳ dị. Ghế xếp thành hàng nho nhỏ, và đó đây có những đoạn lăn can. Vậy mà chỉ có nó, cụ đầm bờ đo và sinh vật còi cọc với ghế kia, hiện diện nơi chốn này. Bỗng nhiên câu trả lời vọt ra môi nó một cách dễ dàng, không cần cố gắng. Hắn đã lấy máu của con, Harry nói. Đúng, cụ Dumbledore nói. Hắn đã lấy máu của con để tái tạo thân thể sống của hắn. Máu của con đang chạy trong huyết quản của hắn, Harry à. Sự bảo vệ của Lily đã ở trong cả con lẫn hắn. Hắn còn sống thì hắn còn ràng buộc con với cuộc đời. Con vẫn sống khi hắn còn sống à? Nhưng con tưởng, con tưởng lẽ ra ngược lại chứ? Con tưởng cả hắn lẫn con đều phải chết, hay là sống và chết là một? Tiếng thút thít và vật vã của sinh vật quằn quại đằng sau thầy trò nó, khiến nó bị rối trí. Nó liếc nhìn lại sinh vật đó một lần nữa. Thầy có chắc là mình không thể làm gì hết không? Vậy xin thầy giải thích thêm. Harry nói và cụ đâm bờ đó mỉm cười. Con chính là trường sinh linh giá thứ bảy, Harry à. Một trường sinh linh giá mà hắn không hề chủ tâm tạo ra. Hắn đã làm cho linh hồn của hắn bất ổn đến nỗi. Khi hắn thực hiện những hành vi ác độc hết sức nói, như giết chết cha mẹ của con, hay khi toan giết một đứa trẻ, thì linh hồn hắn vỡ ra. Nhưng hắn không biết đến cái đã thoát ra khỏi hắn trong phòng đó. Hắn không chỉ bỏ lại thân xác hắn, hắn đã bỏ lại một phần của hắn bám vào con, kẻ sống sót, lẽ ra là nạn nhân. Và kiến thức của hắn vẫn cứ thiếu sót một cách đáng thương Hari à. Đó là điều mà Voldemort không coi trọng, hắn chẳng muốn mất công tìm hiểu gì cả. Voldemort không biết và không hiểu gì hết về gia tinh, cũng như những chuyện trẻ con. Chẳng hiểu gì về tình yêu, thủy chung và sự trong sáng ngây thơ. Hắn không hiểu, không biết gì cả, chẳng hiểu gì cả, chẳng bao giờ thấu đạt được một chân lý là tất cả những điều đó có một sức mạnh, vượt xa sức mạnh của hắn. Một sức mạnh vượt xa tầm bất cứ pháp thuật nào. Hắn đã lấy máu của con vì tin là máu của con sẽ gia tăng sức mạnh cho hắn. Hắn đưa vào cơ thể hắn một chút bùa phép mà mẹ con đã ếm vào con khi bà chết vì con. Cơ thể hắn bảo tồn sự hy sinh của mẹ con, và cho đến khi nào bùa phép đó còn linh nghiệm, thì con còn sống, và niềm hy vọng cuối cùng cho chính Voldemort cũng còn sống. Cụ đâm bờ đo mỉm cười với Harry, và Harry trốn mắt nhìn cụ. Và thầy biết điều này, thầy đã biết suốt từ đầu. Thầy đoán thôi, nhưng suy đoán của thầy thường là đúng. Cụ đâm bờ đo vui vẻ nói và hai thầy trò ngồi bên nhau trong im lặng, suốt một quãng thời gian có vẻ rất lâu, trong khi sinh vật đằng sau hai người vẫn tiếp tục khóc thút thít và run rẩy. "Còn nữa?" Harry nói. "Còn nhiều điều nữa, tại sao cây đũa phép của con đánh gãy cây đũa phép của hắn mượn?" "Việc đó thì thầy không biết rõ." "Vậy thầy đoán thử đi." Harry nói và cụ đấm bờ đó bật cười. "Harry à," điều con cần hiểu là con và Voldemort đã cùng du hành với nhau qua những lĩnh vực pháp thuật mà cho đến nay vẫn chưa được biết đến và chưa được kiểm nghiệm. Nhưng đây là điều thầy đoán đã xảy ra. Điều này chưa từng xảy ra trước đó và thầy nghĩ không một nhà chế tạo đũa phép nào tiên đoán được hay giải thích được cho Voldemort. Như con biết đấy, dù không có dụng ý, chúa tể Voldemort đã gây ra cầu mối ràng buộc giữa con và hắn. Khi hắn trở lại hình dạng con người, một phần linh hồn hắn vẫn còn bám vào linh hồn của con và vì mong muốn tăng cường sức mạnh của mình, hắn đã lấy một phần sự hy sinh của mẹ con vào trong máu hắn. Giá như hắn hiểu được sức mạnh đặc biệt và kinh khủng của sự hy sinh đó, thì có lẽ ngay đến chạm vào máu con hắn cũng chẳng dám đâu. Nhưng mà... Nếu hắn hiểu biết được thế thì hắn đã không phải là Voldemort, và có thể hắn đã chẳng bao giờ dám giết người. Sau khi bảo đảm được sự kết nối hai chiều này, và sau khi đã ràng buộc số phận hắn và con với nhau khăng khít hơn bất cứ sự kết hợp nào của hai phù thủy trong lịch sử, Voldemort tiến hành tấn công con bằng cây đũa phép có chung một cốt lõi với cây đũa phép của con, và lúc đó chuyện lạ lùng xảy ra như chúng ta đã biết, cột lõi đôi đã phản ứng theo một cách mà chúa tể Voldemort kẻ chưa hề biết cây đũa phép của con là anh em song sinh với cây đũa phép của hắn. Không ngờ tới, đêm đó hắn đã khiếp sợ còn hơn con nữa, Harry à. Con đã chấp nhận, thậm chí đón nhận cái chết có thể đến với mình, điều mà chúa tể Voldemort không bao giờ có thể có được. Lòng dũng cảm của con đã chiến thắng, cây đũa phép của con đã khuất phục cây đũa phép của hắn. Và khi làm vậy, giữa hai cây đũa phép đã xảy ra điều gì đó, một điều gì đó phản ánh mối quan hệ giữa hai chủ nhân của chúng. Thầy tin là cây đũa phép của con đã hấp thụ phần nào quyền lực và phẩm chất của cây đũa phép của con đã nhận ra hắn khi hắn đuổi theo con. Nhận ra kẻ vừa là ruột thịt, vừa là kẻ thù, và nó phun trạ một số pháp thuật của chính hắn chống lại hắn. Và pháp thuật đó mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ pháp thuật nào mà cây đũa phép của Lucius Malfoy từng thực hiện. Cây đũa phép của con giờ đây bao hàm cả sức mạnh, lòng dũng cảm lớn lao của con, lẫn tài năng đáng sợ của chính Voldemort. Cây đũa phép tội nghiệp của Lucius Malfoy làm sao có cơ mà khám nổi. Nhưng nếu cây đũa phép của con mạnh như vậy, làm sao Hermione lại làm gãy nó được? Harry hỏi con à, hiệu lực đặc biệt của nó chỉ nhắm vào một mình Voldemort mà thôi. Kẻ đã lún sâu một cách thiếu suy nghĩ vào những quy luật pháp thuật thâm sâu nhất. Cây đũa phép đó chỉ có quyền lực phi thường khi nhắm vào hắn mà thôi. Ngoài ra thì nó chỉ là cây đũa phép như mọi cây đũa phép khác. Mặc dù thầy tin chắc đó là một cây đũa phép tốt. Cụ đâm bờ đo nói hết câu cho tử tế. Harry ngồi yên suy tư một lúc lâu. Hay có lẽ chỉ vài giây, ở cái chốn này khó mà nói chắc được những thứ như thời gian. Hắn đã giết con bằng chính cây đũa phép của thầy. Hắn đã không giết được con bằng cây đũa phép của thầy. Cụ Dumbledore sửa sai lời Harry. Thầy nghĩ chúng ta có thể đồng ý là con chưa chết, mặc dù dĩ nhiên. Cụ nói thêm, như thể sợ mình bất lịch sự. Thầy không coi nhẹ những đau khổ của con. Những nỗi đau mà thầy biết chắc là rất sâu sắc. Nhưng lúc đó con lại cảm thấy tuyệt lắm. Harry vừa nói vừa nhìn xung quanh. Con nói xem chúng ta đang ở đâu. Harry không hề biết, đến khi cụ đâm bờ đó hỏi. Nhưng giờ đây nó nhận ra nó đã có sẵn câu trả lời để đáp. Có vẻ như... Nó nói chậm rãi. Giống như nhà ga ngã tư vua, ngoại trừ có cái khác là nó sạch sẽ hơn, trống vắng hơn, và cho tới giờ con chưa tới toa xe lửa nào cả. Nhà ga ngã tư vua, cụ Dumbledore cười khà khà đùa bỡn. mèn ơi, thật sao? Vậy chứ thầy cho là chúng ta đang ở đâu? Harry hỏi hơi tự ái một chút. Con à, thầy không biết nói như kiểu người ta thường nói con là chủ xị ma Harry không thể hiểu ý nghĩa của chuyện này cụ đâm bờ đo cứ chọc tức nó nói trợn mắt nhìn thầy rồi bỗng nhớ ra một câu hỏi khẩn thiết hơn nhiều so với thắc mắc về nơi trốn lúc này những bảo bối tử thần nó nói và nó mừng là lời nói nó xóa ngay nụ cười trên gương mặt cụ đâm bờ đo à phải cụ nói Thậm chí, chồng cụ có vẻ hơi lo lắng một tí. Sao ạ? Không cần nói, lần đầu tiên kể từ lúc Harry gặp cụ Dumbledore, cụ có vẻ ít giống cụ già nhất. Thoát một cái, trông cụ như một cậu thiếu niên bị bắt quả tang đang làm chuyện bậy bạ. Con có thể tha thứ cho thầy không? Cụ nói, con có thể tha thứ việc thầy đã không tin tưởng con không? Đã không nói cho con biết không? Harry à! Thầy chỉ sợ con sẽ lại phạm sai lầm của thầy. Thầy cầu xin con tha thứ Harry à. Giờ đây thầy đã biết con là người tốt hơn. Thầy đang nói chuyện gì vậy? Harry hỏi nó kinh ngạc vì giọng nói của cụ Dumbledore vì nước mắt bỗng nhiên ứa ra trên khóe mắt cụ. Những bảo bối, những bảo bối tử thần, cụ Dumbledore lẩm bẩm, mơ ước của một con người tuyệt vọng nhưng chúng có thật mà và thật nguy hiểm và là một cám dỗ đối với kẻ ngu cụ đâm bờ đo nói và thầy đúng là một kẻ ngu nhưng con hiểu ma đúng không thầy không còn điều gì bí mật đối với con nữa con biết rồi con biết cái gì cụ đâm bờ đo xoay toàn thân lại nhìn vào mặt Harry và nước mắt vẫn còn long lanh trong đôi mắt sáng rất sáng chủ nhân cái chết Harry à Chủ nhân của tử thần, nói cho cùng thầy có tốt hơn Voldemort không? Dĩ nhiên thầy tốt hơn. Harry nói, dĩ nhiên, sao thầy lại hỏi vậy? Thầy không bao giờ giết ai nếu thầy có thể tránh được. Đúng, đúng, cụ đâm bờ đo nói, và cụ giống như một đứa trẻ muốn được an tâm. Nhưng Harry, thầy cũng tìm cách để chế ngự cái chết. Không như cái cách mà hắn làm, Harry nói, Sau những cơn oán giận của nó đối với cụ đâm bờ đo, giờ đây dưới các trần cao hình vòm và bảo vệ cụ đâm bờ đo trước sự lên án của chính cụ, nó thấy thiệt là kỳ cục. Những bảo bối tự thần chứ không phải là những trường sinh linh giá. Bảo bối tự thần, cụ đâm bờ đo lẩm bậm, không phải trường sinh linh giá, đúng vậy. Hai thầy trò im lặng mất một lúc, sinh vật đằng sau họ thút thiết khóc. Nhưng Harry không còn ngoáy lại nữa. Có phải Rinden Van cũng tìm kiếm chúng? Nó hỏi. Cụ đâm bời đo nhắm mắt lại một lát rồi gật đầu. Đó là điều trên hết thảy đã kéo hắn và thầy lại với nhau. Cụ lặng lẽ nói. Hai thằng con trai thông minh tự phụ có cùng một nỗi ám ảnh. Hắn muốn đến thùng lũng Goric và thầy chắc là con đã đoán được là vì ngôi mộ của Inotus Viverell. Hắn muốn thám hiểm nơi mà người em út đã qua đời. Vậy là có thật sao? Harry hỏi. Toàn bộ câu chuyện, anh em nhà Peverell là ba anh em trong chuyện cổ tích. Cụ Dumbledore gật đầu nói. Ừ, vậy, thầy nghĩ vậy. Họ có gặp tử thần trên một con đường vắng vẻ hay không? Thầy nghĩ, chuyện có lẽ như thế thì đúng hơn. Bà em nhà Pivereo đơn giản là những phù thủy nguy hiểm và tài hoa, những người đã thành công trong việc chế tạo những món đồ đầy quyền phép đó. Đối với thầy, câu chuyện về những món đồ đó với tư cách là bảo bối tự thần, nghe như một truyền thuyết có thể đã nảy sinh quanh những tạo ác như vậy. tâm áo khoác tàng hình, như giờ đây con biết đó, được truyền lưu từ cha đến con, mẹ đến con, qua bao nhiêu đời cho đến hậu duệ còn sống cuối cùng của Inotus. Cụ đâm bờ đo mỉm cười với Harry. Con à! Chính con! Con đã đoán ra thầy biết. Lý do tấm áo khoác tàng hình lại ở trong tay thầy vào cái đêm cha mẹ con chết. James đã đưa nó cho thầy xem trước đó chỉ vài ngày. Tấm áo giải thích nhiều trò quậy phá không bị phát hiện của anh ấy ở trong trường. Thầy đã từ bỏ. Thầy không thể tin nổi cái mà thầy nhìn thấy thầy hỏi mượn tấm áo để xem xét thôi thầy đã từ bỏ giấc mơ hợp nhất những bảo bối tự thành từ lâu rồi nhưng thầy không thể nào cưỡng lại được không thể nào không nhìn cho kỹ tấm áo khoác tàng hình không giống bất cứ gì tương tự mà thầy đã từng thấy nó cực kỳ xưa cũ hoàn hảo về mọi mặt và rồi cha của con chết và cuối cùng thầy đã có được hai bảo bối tự thành hoàn toàn trong tay thầy Giọng thầy có vị cay đáng không sao chịu nổi. Dù sao thì tấm áo khoác tàng hình cũng không thể giúp họ sống sót. Harry nói nhanh. Voldemort biết ba má con ở đâu, tấm áo khoác tàng hình không thể khiến họ kháng nguyên được. "Phải." Cụ đâm bờ đo thở dài. "Phải." Harry chờ đợi, nhưng cụ đâm bờ đo không nói gì nữa, nó đành nhắc cụ Vậy là thầy đã từ bỏ việc tìm kiếm những bảo bối tử thần khi thầy thấy tâm ác khoác tăng hình. À, phải. Cụ đâm bờ đo nói yếu ớt. Dường như cụ tự ép mình phải nhìn vào mắt Harry. Con biết chuyện gì đã xảy ra mà. Con biết mà. Con không thể khinh bị thầy hơn chính thầy khinh bị. Nhưng con đâu có khinh bị thầy. Rồi con sẽ khinh bị... Cụ đâm bởi đo nói, cụ hít sâu. Con biết bí mật bệnh tật của em gái thầy, điều mà những đứa mất gỗ đã gây ra cho con bé, và con bé trở nên như thế nào. Con biết người cha đáng thương của thầy đã tìm cách trả thù, và đã phải trả giá, rồi phải chết trong ngục Adkaban. Con biết mẹ thầy đã hy sinh cả đời để chăm sóc Ariana. Thầy căm phẫn chuyện đó, Harry à. Cụ đâm bờ đo bày tỏ điều đó một cách nặng nề, lạnh lùng, lúc thầy ngước nhìn qua khỏi đỉnh đầu Harry về cõi xa xăm. Thầy có tài, thầy xuất sắc, thầy muốn thoát ra, thầy muốn tỏa sáng, thầy muốn vinh quang. Đừng hiểu nhầm thầy, cụ nói, và nỗi đau hẳn lên gương mặt khiến cụ trông già nuôi trở lại. Thầy yêu thương họ, thầy yêu kính cha mẹ thầy thầy yêu em trai em gái thầy nhưng thầy ích kỷ Haria ích kỷ hơn cái mức mà con một người đặc biệt bị tha có thể tưởng tượng được vì vậy khi mẹ thầy chết và thầy bị lãnh trách nhiệm chăm sóc một đứa em gái tật nguyền với một đứa em trai ngộ ngáo thầy đã trở về làng trong căm giận và đắng cay thầy cảm thấy bị tù túng và phí phạm và vì vậy dĩ nhiên khi hắn đến cụ đâm bời đó lại nhìn thẳng vào mắt Harry. Rinden Van, Harry à, còn không thể tưởng tượng nổi những ý nghĩ của hắn đã tiêm nhiễm vào thầy như thế nào đâu, kích động thầy như thế nào đâu. McGill bị buộc phải tuân phục, phù thủy chúng ta phải chiến thắng. Rinden Van và thầy sẽ là những nhà lãnh đạo trẻ vẻ vang của cuộc cách mạng. À, thầy có một chút đánh đo, thầy an ủi lương tâm thầy bằng những lời lẽ trống rỗng. Tất cả chẳng qua vì lợi ích lớn lao hơn, và bất cứ hao tổn nào cũng sẽ được đền bù bằng lợi ích gấp trăm lần cho phù thủy. sâu thẳm trong tim thầy có biết ghê lẹ Grinden Van là ai không? Thầy nghĩ thầy có biết, nhưng thầy nhắm mắt làm ngơ, nếu những kế hoạch mà thầy và hắn vạch ra được thực hiện, tất cả ước mơ của thầy sẽ trở thành hiện thực. Và cốt lõi của những kế hoạch đó là những bảo bối tử thần. Những bảo bối đó đã mê hoặc thầy biết chừng nào. Đã mê hoặc cả thầy và hắn biết chừng nào. Đối với hắn, mặc dù thầy giả bộ không biết, viên đá phục sinh đó có nghĩa là một đoàn âm binh. Đối với thầy, thầy thú nhận, viên đá đó có ý nghĩa là cha mẹ thầy trở về dương gian. Và thầy nhấc khỏi vai gánh nặng trách nhiệm gia đình lên thầy. Vào tâm áo khoác tàng hình, không rõ vì sao, thầy và hắn ít thảo luận về tâm áo khoác tàng hình Haria. Cả thầy và hắn có thể tự giấu mình đủ kín đáo mà không cần đến tâm áo khoác tàng hình. Dĩ nhiên pháp thuật chân chính của tâm áo khoác tàng hình có thể dùng để che chắn và bảo vệ những kẻ khác, cũng như chính chủ nhân nó. Thầy nghĩ, nếu bọn thầy mà tìm được tấm áo, có thể nó sẽ được dùng để giấu Ariana. Nhưng mối quan tâm của bọn thầy đối với tấm áo khoác tàng hình chủ yếu chỉ là để cho đủ bộ ba bảo bối, bởi vì truyền thuyết cho rằng kẻ nào hợp nhất được ba món đồ đó sẽ trở thành chủ nhân thực sự của tử thần. Điều mà bọn thầy hiểu theo nghĩa của bọn thầy là vô địch. Rindon Van và Dumbledore, những chủ nhân vô địch của tử thần. Hai tháng điên rồ Hai tháng nuôi dưỡng những ước mơ tàn khốc và sao lãng việc chăm sóc hai thành viên khác trong gia đình được giao lại cho thầy. Và rồi, con biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Hiện thực trở lại dưới hình thức người em trai của thầy, thô lỗ đấy, ít văn vẽ đấy. Nhưng chắc chắn đáng ngưỡng mộ hơn thầy. Thầy không muốn nghe những sự thật mà chú ấy hét vào mặt thầy. Thầy không muốn nghe rằng thầy không thể lên đường tìm kiếm những bảo bố tử thần với một đứa em gái yêu ớt và tâm thần bất ổn định kè kè một bên nách. Trận cãi nhau biến thành trận đánh nhau, Rindon Van mất bình tĩnh. Điều đó thầy đã luôn nhận thấy ở hắn, dù thầy giả bộ như không biết, và lúc đấy cơn khùng của hắn bùng phát khủng khiếp, và Arianna sau bao nhiêu năm được mẹ thầy chăm chút và giữ gìn, đã nằm chết trên sàn. Cụ đâm bời đo nức khẽ một tiếng rồi bắt đầu khóc trong im lặng. Harry đưa tay ra và vui mừng nhận thấy nó có thể chạm được vào người cụ. Nó nắm chặt bàn tay cụ và cụ đâm bờ đo dần dần bình tĩnh trở lại. À, Trindon Van bỏ trốn, như mọi người đã đoán trước được, trừ thầy. Hắn biến mất cùng với những âm mưu tranh đoạt quyền lực, những kế hoạch hành hạ dân mất hồ và những ước mơ về những bảo bối tử thần, những ước mơ mà thầy đã cổ vũ hắn và tài trợ giúp hắn. Hắn bỏ chạy. Trong khi thầy ở lại trôn cất em gái và học cách sống với tội lỗi của mình, với nỗi buồn kinh khủng của mình, cây giá của nỗi xấu hổ. Nhiều năm trôi qua người ta đồn đại nhiều chuyện về hắn, người ta nói hắn đã kiếm được một cây đũa phép quyền lực vô cùng. Trong lúc đó, thầy được mời giữ chức bộ trưởng bộ pháp thuật, không phải một lần mà là nhiều lần. Dĩ nhiên thầy từ chối. Thầy đã biết thầy không đáng được tin tưởng để giao cho quyền lực. Nhưng mà thầy đã tốt hơn, tốt hơn rất nhiều so với ông first hay ông Skrimzer. Harry vụt nói, chắc không, cụ Dumbledore hỏi giọng nặng nề, thầy không chắc như con đâu. Thầy đã chứng tỏ, khi còn là một chàng trai rất trẻ, rằng quyền lực đối với thầy chính là nhược điểm và sự cám dỗ. Điều đó kỳ lạ lắm Haria, nhưng có lẽ những kẻ thích hợp nhất để cầm quyền là những kẻ không bao giờ ham hố tìm kiếm quyền lực, những kẻ như con ấy, bị đặt trọng trách, lãnh đạo trên vai rồi cầm quyền vì họ phải làm thế, và ngạc nhiên thấy mình đã thực hiện nhiệm vụ chú đáo. Ở trường Hotwood, thầy an toàn hơn, thầy nghĩ mình là một giáo viên tốt. Thầy là người thầy vĩ đại nhất. Con tử tế lắm, Harry à. Nhưng trong khi thầy bận bịu với việc đào tạo những phù thủy trẻ, thì Rindervan chiêu binh lập quân đội. Người ta nói hắn sợ thầy, và có lẽ hắn sợ thật. Nhưng thầy nghĩ, thầy còn nợ hắn nhiều hơn. Ôi, không phải cái chết. Cụ Đâm Bờ Đo nói để đáp lại cái nhìn thắc mắc của Harry. Không phải sợ hắn có thể hại thầy. Chuyện gì bằng pháp thuật, thầy biết tài sức hai bên ngang ngựa. Có thể thầy còn hơi nhịn về phần khéo léo, nhưng chính sự thật mới là cái thầy sợ. Còn biết đó, thầy không bao giờ biết kẻ nào trong bọn thầy. Trong trận đánh kinh hoàng cuối cùng đó, đã thực sự phóng ra lời nguyền để giết chết em gái thầy. Còn có thể nói thầy hèn nhát, nhưng có lẽ đúng là thế. Haria, thầy sợ hơn tất cả mọi thứ trên đời nếu phải biết rằng chính thầy là người đã khiến em gái mình chết. Không chỉ vì thói ngạo mạn và ngu xuẩn, mà còn vì thầy đã thực sự tung ra cú đánh cướp đi mạng sống của cô ấy. Thầy nghĩ hắn biết điều đó, thầy nghĩ hắn biết thầy sợ cái gì, thầy cứ trì hoãn việc gặp hắn cho đến khi rốt cuộc. Thầy quá xấu hổ nếu cứ cưỡng lại lâu hơn nữa, người người đang bị giết chóc và hắn dường như không thể ngăn chặn được nữa, và thầy phải làm điều thầy có thể làm. Ôi con biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đấy, thầy thắng trận đấu tay đôi, thầy chiếm được cây đũa phép. Im lặng một lần nữa, Harry không hỏi xem cụ Đâm Bờ Đo có bao giờ biết được ai là người đã giết chết Ariana không. Nó không muốn biết. Nó lại càng không muốn cụ Đâm Bờ Đo nói cho nó biết. Cuối cùng nó biết cụ Đâm Bờ Đo sẽ nhìn thấy cái gì nếu nhìn vào tấm gương khát vọng. Và tại sao cụ Đâm Bờ Đo cảm thông đến vậy? khi Harry chìm đắm trong sự mê hoặc của tấm gương. Hai thầy trò ngồi yên lặng một lúc lâu, và tiếng khóc thút thiết của sinh vật đằng sau hai người hầu như không còn làm cho Harry bối rối nữa. Cuối cùng nó nói, Rinden Van đã tìm cách chặn Voldemort tri lùng cây đũa phép, thầy biết không, ông ấy đã nói dối dạ vờ như chưa từng có cây đũa phép đó. Cụ đâm bờ đo gạt đầu, ngó xuống chân nước mắt vẫn còn long lanh trên sông mũi gồ. Người ta nói hắn tỏ ra sám hối vào những năm cuối đời, một mình trong xà lim ở Nuremengad. Thầy hy vọng điều đó là đúng. Thầy muốn tin là hắn đã cảm thấy nỗi kinh hoàng và ô nhục của những điều hắn đã làm. Có thể lời nói dối đối với Voldemort của hắn là nỗ lực cứu chuộc của hắn để ngăn chặn Voldemort lấy bảo bối. Hoặc có lẽ ngăn hắn cuột mồ thầy. Harry đưa ra giả thuyết. Và cụ đâm bờ đo chậm nước mắt. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Harry nói, Thầy đã thử dùng viên đá phục sinh. Cụ đâm bờ đo gặt đầu. Sau bao nhiêu năm trời, khi thầy đã khám phá ra nó, thì nó đã bị vùi chôn trong căn nhà bỏ hoang của gâu. Cái bão bối mà thầy khao khát hơn hết thảy. mặc dù hồi trẻ, thầy đã... Mặc dù hồi trẻ, thầy đã khao khát có nó vì những lý do rất khác nhau. Thầy đã lưu lẫn Haria. Thầy hoàn toàn quên rằng, lúc đó, nó đã là một trường sinh linh giá, rằng chiếc nhẫn đã bị ếm bùa. Thầy đã lượm nó lên, và thầy đeo vào tay. Và trong một giây, thầy tưởng đâu là thầy sắp nhìn thấy Arianna mẹ thầy và cha thầy. Và thầy sẽ nói với họ là thầy đã vô cùng, vô cùng hối tiếc. Thầy đã... Thầy đúng là đồ ngốc Haria, sau ngần đến năm thầy vẫn chẳng học được gì cả. Thầy không xứng đáng là kẻ hợp nhất những bảo bố tự thành. Thầy đã chứng tỏ điều đó nhiều lần, và đây là bằng chứng cuối cùng. Tại sao? Harry hỏi. Điều đó là tự nhiên mà, thầy muốn gặp lại họ, điều đó thì có gì là sai đâu? Có lẽ hiếm có người nào có thể hợp nhất được bảo bố tự thành Haria. Thầy chỉ xứng đáng sở hữu cái hèn kém nhất trong số đó, cái ít phi phạm nhất. Thầy chỉ xứng đáng làm chủ cây đũa phép cơm nguội và không huynh hoang về nó, và không dùng nó giết ai cả. Thầy được phép thuần hóa nó và sử dụng nó, bởi vì thầy đã lấy nó, không phải để chiếm hữu, mà để ngăn chặn những kẻ khác chiếm nó. Nhưng tâm áo khoác tàng hình, thầy lấy nó chỉ vì hiếu kỳ phù phiếm. và vì vậy Nó chẳng bao giờ có ích cho thầy như có ích cho con, chủ nhân thực sự của nó, viên đá mà thầy dùng chỉ để cố gắng kéo về lại dương gian những người đã yên nghỉ, chứ không để giúp mình tự hy sinh như con đã làm, con mới là chủ nhân xứng đáng của những bảo bối tự thần. Cụ đâm bờ đo vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay Harry, và Harry ngước nhìn cụ già mỉm cười, nó không sao kỳ mình được, bây giờ làm sao nó có thể giận cụ đâm bờ đo được nữa? Tại sao thầy phải làm cho sự việc khó khăn như vậy? Nụ cười của cụ đâm bờ ra run run. Thầy e là thầy đã trông cậy cô bé Ranger nếu con chậm chậm lại like, Harry à. Thầy đã sợ là cái đầu nóng nảy của con có thể áp đạo lòng tốt của con. Thầy đã sợ rằng nếu được cho biết thẳng thừng sự thật về những món đồ đầy cám dũ đó, con có thể sẽ vồ lấy những bảo bối thử thần như thầy đã làm. Không đúng lúc, cho những mục tiêu sai lầm, nếu con có được chúng, thầy muốn con sở hữu chúng một cách an toàn. Con là chủ nhân chân chính của cái chết, bởi vì vị chủ nhân chân chính không tìm cách chạy trốn tự thần, y chấp nhận rằng y phải chết và hiểu rằng có những điều trong thế giới sống còn tệ hơn cái chết rất rất nhiều lần. Và Voldemort không hề biết tí gì về những bảo bối tự thần sao? Thầy không nghĩ là hắn biết. Bởi vì hắn không nhận ra viên đá phục sinh mà hắn đã biến thành một trường sinh linh giá. Nhưng cho dù hắn biết về chúng Hari à, thầy cũng không nghĩ là hắn cần tấm áo khoác tàng hình hay viên đá. Ai là người hắn muốn đem về từ cõi chết chứ? Hắn sợ chết, hắn không yêu. Nhưng thầy đã nghĩ là hắn sẽ đi tìm cây đũa phép. Thầy cũng đã tin chắc hắn sẽ cố đi tìm. Từ khi cây đũa phép của con đánh bại cây đũa phép của hắn, lúc đầu hắn đã lo sợ là con chiến thắng nhờ tài năng cao siêu hơn. Tuy nhiên sau khi bắt cóc được ông Ollivander, hắn khám phá ra sự tồn tại của hai lõi sinh đôi. Hắn tưởng điều đó giải thích được mọi thứ, nhưng cây đũa phép hắn mượn cũng chẳng thể đánh bại được cây đũa phép của con khá hơn chút nào. Vì vậy, thay vì tự hỏi phẩm chất gì ở con đã khiến cây đũa phép của con mạnh mẽ như vậy? Tài năng gì ở con mà hắn không có, Voldemort lại đương nhiên, Voldemort lại đương nhiên là khởi sự đi tìm cây đũa phép duy nhất. Cây đũa mà như người ta nói, sẽ đánh bại bất cứ cây đũa phép nào khác. Đối với hắn, cây đũa phép cơm nguội đã trở nên nội ám ảnh kinh địch với nội ám ảnh là con. Hắn tin rằng cây đũa phép cơm nguội xóa được nhược điểm cuối cùng của hắn và khiến hắn thực sự vô địch. Cội nghiệp Cerfus. Nếu thầy đã tính toán cái chết của thầy vào tay thầy Snape, có phải thầy có chủ ý để thầy Snape lấy được cây đũa phép hay không? Thầy thừa nhận đó là ý định của thầy. Cụ đâm bờ đo nói, nhưng sự việc xảy ra đâu có theo ý định của thầy đúng không? Vâng, Harry nói, việc đó đã không diễn ra như ý. Cái sinh vật đằng sau hai thầy trò co giật và rên rỉ, và Harry với cụ đâm bờ đo cùng ngồi im không nói gì một lúc thật lâu. Trong những giây phút dài dằn dạc đó, Harry hiểu ra từ từ, như tuyết rơi nhẹ nhẹ, chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra. Con phải trở lại phải không à? Việc đó tùy con. Con được chọn sao? À có chứ. Cụ đâm bời đó mỉm cười với nó. Con nói chúng ta đang ở ngã tư vua. Thầy nghĩ nếu con quyết định không trở lại, con sẽ có thể. Để coi, lên một chuyến tàu lửa là con sẽ đi đến đâu? đi tiếp. cụ đâm bờ đo nói đơn giản là im lặng. voldemort đã có cây đũa phép cơm nguội. đúng. voldemort đã có cây đũa phép cơm nguội. nhưng thầy muốn con quay trở lại. thầy nghĩ cụ đâm bờ đo nói rằng nếu con chọn lựa quay trở lại, có cơ may hắn bị tiêu diệt vĩnh viễn. thầy không thể hứa hẹn điều đó, nhưng thầy biết điều này harry à. Khi con trở về từ nơi này, con sẽ không sợ hắn bằng hắn sợ con đâu. Harry lướt lại một lần nữa cái vật trông non nớt đang run rẩy và nấc nghẹn trong khoảng tối, dưới gầm ghế xa xa. Đừng xót thương kẻ đã chết, Harry. Hãy xót thương kẻ đang sống và trên hết, những kẻ đang sống mà không yêu thương. Trở về thì con sẽ đảm bảo được thế gian bớt đi những linh hồn tật nguyền, bớt đi những gia đình tan tác. Điều đó có vẻ là mục tiêu xứng đáng đối với con, thì chúng ta tạm chia tay vào lúc này. Harry gật đầu và thở dài, rời khỏi nơi này. Sẽ không đến nỗi khó khăn như việc đi vào rừng lúc nãy, nhưng ở đây ấm áp, sáng sủa và bình yên. Và nó biết nó sẽ quay về với những đau đớn và nỗi sợ hãi phải mất mát nhiều hơn nữa. Nó đứng dậy, cụ đâm bởi đo cũng đứng dậy, và hai thầy trò nhìn vào mắt nhau một lúc lâu. Xin thầy nói cho con biết điều cuối cùng. harry nói, chuyện này có thực không? Hay chuyện này chỉ xảy ra bên trong đầu con thôi? Cụ đâm bởi đo tươi cười với nó, và giọng cụ vang to và khỏe trong tay harry cho dù lớp xương mù sáng rực đang trùm xuống nó một lần nữa, xóa mờ mịt hình bóng cụ. Dĩ nhiên là chuyện này xảy ra bên trong đầu con harry à, nhưng mắc gì điều đó lại có nghĩa là chuyện này không thực.